Phụ lục Được viết và xuất bản vào năm 1843, song cho đến tận bây giờ, A Christmas Carol vẫn có thể lay động làm ấm trái tim của biết bao người, gửi đến chúng ta bài học không bao giờ cũ, về giá trị của sự sẻ chia, trao nhau yêu thương. Đó mới là tinh thần Giáng sinh thật sự. A Christmas Carol không chỉ là một tác phẩm xuất sắc về văn chương, mà câu chuyện ngắn gọn này còn khắc họa thật rõ những nét chính về bối cảnh kinh tế xã hội, nếp sinh hoạt thường nhật của người dân Anh vào thế kỷ 19. Bên cạnh đó, tài hoa của đại văn hào Charles Dickens còn thể hiện ở cách ông đưa vào tác phẩm những điển tích từ các câu chuyện cổ, từ kinh thánh và cả các câu thoại trong những vở kịch nổi tiếng của Shakespeare. Chính vì vậy mà một số thuật ngữ của phần trích dẫn trong tác phẩm có thể khá xa lạ với độc giả ngày nay, Do đó, chúng tôi đã nỗ lực đưa cách chú giải vào bản dịch này như một phần phụ lục nhằm giúp quý độc giả thưởng thức tác phẩm được tròn vẹn hơn. Cái tên của nhân vật chính, Scrooge, có nghĩa là bần tiện. Tòa nhà Royal Exchange. Exchange hay Royal Exchange là tên của một tòa nhà ở London, là nơi giao dịch của giới thương nhân. Vào trước thế kỷ 19, món bánh pudding Giáng sinh ở Anh được thực hiện bằng cách bồng hỗn hợp trong một tấm vải và luộc chín, giúp cho bánh có dáng tròn. Trước khi ăn, bánh được hấp lại cho nóng. Đến thời nữ hoàng Victoria, bánh được hấp trong khuôn rồi trút ra trên mặt đĩa phẳng, được trang trí bên trên bằng một nhánh cây oso. Shilling, đơn vị tiền tệ của Anh hiện đây đã không còn sử dụng. Một shilling bằng 12 penny. 20 shilling thì bằng một bảng Anh tức một pound. Bethlehem là cách gọi rút gọn của Bệnh viện St Mary of Bethlehem, là một bệnh viện tâm thần ở Luân Đông. Ngoài ra, Bethlehem còn được sử dụng nhằm nói về một nơi hoặc một tình cảnh ôm sòm náo động và hỗn loạn. Từ Workhouse, trại tế bần, hay còn gọi là nhà tế bần, là nơi được nhà nước bảo trợ cung cấp chỗ ở, công ăn việc làm cho người bệnh, người nghèo, người lớn tuổi. Từ sau luật mới dành cho người nghèo, The New Poor Law, năm 1834, các nhà tế bần được điều hành tàn bạo khắc nghiệt hơn nhằm không để cho những kẻ chây lười lợi dụng sự hỗ trợ của nhà nước. Không ai có thể thoát khỏi trại tế bần nếu không tìm được sự hỗ trợ từ bên ngoài. Vì vậy, các trại tế bần có xu hướng duy trì tiêu chuẩn sống thấp kém hơn so với cuộc sống bên ngoài. Trong các trại này, vợ chồng bị cách ly với nhau và cha mẹ không thể thăm nom con cái. Nhiều người thà chịu chết hơn là sống trong những nơi như thế này. Luật lao dịch cho tù nhân ra đời vào năm 1818, đây được xem như là một phương sách đối xử kinh tởm với tù nhân. Họ bị bắt phải bước đi trong cối xay gùn bánh xe cối xay, quay bằng sức nặng của người, giẫm lên các bậc ở vòng quanh rìa của nó, hao hao giống như vòng quay của chuột hamster, 6 tiếng đồng hồ mỗi lần, nhằm làm cho họ bận rộn và kiệt sức. Luật người nghèo là luật được ban hành vào năm 1834. Khi việc bảo trợ cho người nghèo đã trở thành gánh nặng cho địa phương, đạo luật mới cho phép tập hợp người nghèo lại và hình thành những trại tế bần của vùng để người nghèo tìm đến nhận sự giúp đỡ. Chẳng khác nào nhà tù dành cho người nghèo, các trại tế bần khét tiếng là tàn nhẫn do chối bỏ những quyền tự do cơ bản của con người, như là chia cách các thành viên gia đình với nhau hủy hoại nhân phẩm con người. Bài hát mà cậu bé nghèo hát cho Scrooge nghe qua lỗ khóa văn phòng của lão là bài God Rest Yeahe Mary Joleman. Có lời chính xác là God rest ya, Mary Joleman, let nothing you dismay. Ở đây người hát đã thay đổi một chút lời hát vì muốn dành tặng riêng cho Scrooge. Crow, crow là đơn vị tiền tệ Anh hiện nay đã không còn sử dụng, một crow sẽ bằng 5 shilling. Món cháo suôn là món ăn rẻ tiền, được nấu bằng yến mạch với rất nhiều nước là món ăn chủ yếu trong các nhà tế bần. Ken và Abel là hai người con trai của Adam và Eva, sau khi họ bị trục xuất khỏi thiên đường, Ken thì trộm trò còn Abel thì chăn cừu. Ken đã giết chết em mình sau khi thượng đế từ chối lễ vật do Ken trộm trò được, nhưng lại chấp nhận cừu do Abel dâng lên. Con gái của Pharaoh, Bithis, công chúa Ai Cập đã cứu một cậu bé con của một phụ nữ Do Thái, khi biết đứa bé mới sinh của mình là con trai Bà đã tìm cách cứu con khỏi bị giết theo một chiếu chỉ của pharaoh ra lệnh tàn sát tất cả các bé trai thuộc dân tộc Do Thái nô lệ ngay khi chúng vừa chào đời. Nằm trong chiếc nôi đang trôi trên sông Ninh và đặt tên cho cậu là Moses. Sau này Moses đã trở thành người giải phóng dân tộc mình thoát khỏi ách nô lệ, vượt qua Hồng Hải và tiến vào hoang Mạc. Nữ hoàng Shiba là nữ hoàng của vương quốc cổ đại Shiba. Belshazzar là vị vua cuối cùng của Babylon. Scrooge liếc nhìn xuống thân hình của mình trên sàn nhà, cứ nghĩ sẽ thấy nó bị quấn quanh bởi một sợi xích sắt dài tới 50 hay 60 sải. Trong câu này một sải là bằng 1,82 mét. Tại sao ngày trước tôi lại đi ngang mọi người mà mắt cứ nhìn cắm xuống, chẳng bao giờ ngẩng lên nhìn ngôi sao phước lạnh đã dẫn dắt những con người không ngoan hướng tới nơi nương đáo tồi tàn đó? Câu nói này của nhân vật hồn Ma Marley là đề cập đến một câu chuyện Tương truyền khi Chúa Jesus ra đời thì xuất hiện một ngôi sao trực rỡ, ánh sáng tỏa ra mấy trăm dặm còn nhìn thấy. Từ phương đông xa xôi có ba đạo sĩ, Magi hay còn gọi là các nhà thông thái, được mặc khải rằng cứ lần theo ánh sáng ngôi sao mà tìm tới thì chắc chắn sẽ gặp phép lạ. Ngôi sao ấy luôn ở phía trước họ dẫn đường cho họ đến Bethlehem và cuối cùng ngôi sao đã dừng lại ngay đúng ở nơi mà Jesus giáng sinh, trong một hang đá nhỏ. Nơi mảng cỏ của những mục đồng chăn chiên, các đạo sĩ ở phương đông đã nhận ra một vị sao lạ, nhưng chính Herod là dân cư ở Jerusalem lại không nhìn thấy. Các đạo sĩ nhìn thấy ánh sao và biết rằng vua của dân Do Thái mới giáng trần, còn dân của Chúa bao năm mong chờ đấng cứu thế thì lại không nhận ra điều gì cả. Các đạo sĩ từ phương đông đã đến để triều bái người, còn Herod lại dò hỏi để tìm cách giết người. Cái nghịch lý của ánh sao là như thế. Ánh sau đó xuất hiện cho những người thành tâm thiện chí, soi đường cho những người khát khao muốn tìm chân lý. Nhưng ánh sau đó lại biến mất trước những người chỉ mãi mê xây dựng ngai vàng cho cuộc đời mình. Giống như số phận những tờ hối phiếu, sau ba ngày khi nhận được hối phiếu đầu tiên, phải chi trả cho ông Sroes hoặc chi trả theo lệnh của ông Sroes và nhiều thứ khác sẽ vẫn giống như những tờ trái phiếu ngân hàng Mỹ. Câu văn này có đề cập đến luật thống nhất về hối phiếu ULB. Hối phiếu có giá trị pháp lý chỉ khi bao gồm một số nội dung bắt buộc. Chẳng hạn như trong câu chuyện này, hối phiếu của Scrooge phải có câu Three days after sight of this first of strange paid to Mr. Ebenezer Scrooge or his order. Nghĩa là sau ba ngày khi nhận được hối phiếu đầu tiên, phải chi trả cho ông Scrooge hoặc chi trả theo lệnh của ông Scrooge. A Christmas Carol được xuất bản vào năm 1843, và một trong những điều thú vị của tác phẩm văn học này là tác giả đã thoáng nhắc tới chủ đề mang tính thời sự của nước Mỹ. Đó là tình hình tài chính Mỹ lúc bấy giờ. Trái phiếu ngân hàng Mỹ bị xem là thiếu tin cậy. Qua chi tiết này, tác giả đã hé mở cho độc giả biết một phần công việc kinh doanh của Scrooge lão nắm trong tay một số loại trái phiếu ngân hàng của Mỹ. Nhưng vì một số lý do nào đó mà không được xác nhận thanh toán sau ba ngày. Struge đang sốt ruột với những tờ hối phiếu bị chậm thanh toán. Và lão lo là sẽ mãi mắc kẹt với mớ trái phiếu ngân hàng Mỹ. Có lẽ phải bán tháo với giá trị giảm thê thảm. Sự lo lắng trở lại cho công việc kinh doanh đồng thời cũng giải thoát phần nào sự lo sợ của Struge về hồn ma Marley. Bởi vì lão nghĩ đó là bằng chứng cho thấy việc lão gặp hồn ma đó là điều không có thật. Struge cứ nằm tràn trọc như thế cho đến lúc chuông đồng hồ gõ thêm ba khắc. Ở đây một khắc sẽ bằng 15 phút. Đột nhiên xuất hiện một người đàn ông trong trang phục lạ, một con người hoàn toàn có thật đang đứng ngoài cửa sổ. Trên thắt lưng dắt một cái rìu, tay cầm cương dắt một con lừa đang thồ gỗ. Ủa, Alibaba đây mà, Scrooge reo lên hồ hởi. Đây chính là nhân vật Alibaba trong câu chuyện Alibaba và 40 tên cướp. Tội nghiệp thằng bé, rồi Valentine nữa, Scrooge tiếp tục, cùng với người anh trai quan giả của mình là Orson, Họ đây này. Valentine và Orson là hai anh em sinh đôi, là những vị anh hùng thời Trung Cổ. Họ được sinh ra trong rừng. Orson được mẹ gấu cho búa và nuôi nấng, trong khi Valentine lại lớn lên trong cung vua. Cuối cùng Orson được người anh của mình cải hóa, thoát khỏi cuộc sống hoang dã, và hai người cùng nhau lập nên nhiều chiến công lẫy lừng. Còn cái gã đã bị bỏ vào ngang kéo khi ngủ tại thành Dymarcus ấy, tên là gì nhỉ? ngài có thấy không? Sru muốn đề cập đến câu chuyện Nur-Andin Ali và Shams-Andin Mohamed trong truyện Ngày Lễ Một Đêm. Shams-Andin và Nur-Andin là hai anh em ruột. Họ hứa hẹn sẽ gả con trai và con gái của mình cho nhau. Do làm Phật lòng vua Ai Cập, con gái của Shams-Andin Sid-An-Huns đã bị ép gả cho gã giữ ngựa gù lưng xấu xí của nhà vua. Nhưng bằng phép thần thông của một vị thần linh Con trai của Nua Andin là ba Andin Hassan đã hoán đổi vị trí của giả giữ ngựa ngay trong lễ cưới và hắn ta bị chẩn ngược suốt cả đêm. Robin Crusoe tội nghiệp Yves muốn nhắc đến Robin Crusoe một nhân vật trong tiểu thuyết của nhà văn Anh Daniel Defoe 1660-1731 tên tiếng Anh đầy đủ là The Life and Strange Surprising Adventures of Robinson Crusoe of York Mariner. Tạm dịch là cuộc đời và những chuyện phiêu lưu kỳ thú của Robinson Crusoe, người thủy thủ xứ York. Trò chơi chuột vật bị mất là một trò chơi vui phổ biến trong nhiều thế kỷ. Tất cả người chơi tự bỏ một món đồ của mình vào đống đồ chung trên sàn. Đây là những vật bị mất. Một người được chọn làm trọng tài. Một người khác chọn ra bất kỳ món đồ nào đó và giữ ở trên đầu trọng tài. Bởi vì trọng tài đứng phía trước của đống đồ nên không thể nhìn thấy được vật được chọn. Khi vật được dơ lên một người chơi khác sẽ nói vật nặng, vật nặng treo trên đầu người chủ sẽ làm gì để chuột lại vật bị mất. Trọng tài không được nhìn lên ra lệnh cho chủ sở hữu thực hiện hành động nào đó để lấy lại tài sản. Nếu không làm được thì người sở hữu sẽ làm mất món đồ của mình. Rượu Nigus là một loại thức uống gồm có rượu phan, nước nóng, nước cốt chanh, đường và hạt nhục đậu khấu. Tuy nhiên đôi khi có gia giảm hoặc thêm vào những thành phần khác. Một thần tượng làm bằng vàng. Câu nói này của người yêu của Scrooge, nguyên văn là A Golden One, ý nói đến con bê vàng trong kinh thánh ám chỉ tiền bạc của cải. Không giống như bài gia súc trong bài thơ nổi tiếng nọ, chúng chẳng ngồi yên 40 con như một, mà bọn trẻ này mỗi đứa quậy như 40 đứa cộng lại. Câu văn này có đề cập đến bài thơ Written in March, Năm 1801, tạm dịch là tháng 3 về của William Worsworth. The cattle are grazing, their heads never raising, there are 40 feeding like one. Dịch nghĩa là đàn gia súc nhẫn nha gặm cỏ, chúng cắm cúi chẳng ngẩng đầu lên, cứ mãi ăn 40 con dư một. Những chùm lá u rô tầm gửi và thường xuân tươi xanh phản chiếu thứ ánh sáng, Tựa như có hàng vạn chiếc gương nhỏ treo trải rác khắp nơi. Cảnh tượng mà Scrooge nhìn thấy trong gian phòng có sự xuất hiện của hồn ma Giáng sinh hiện tại. Có đề cập đến cây ô rô và cây tầm gửi và cây thường xuân được xem là những loại cây nhịp màu vì chúng vẫn xanh tươi và đêm quả mọng vào mùa đông. Những ổ bánh to đùng dành cho đêm thứ 12 nằm dưới chân của hồn ma Giáng sinh hiện tại trong căn phòng đó còn gọi là bánh 12 cake Loại bánh nướng được chuẩn bị dành riêng cho tiệc đêm thứ 12, tức là đêm ngày 5 tháng 1. Một hạt đậu được bỏ vào trong bánh, ai tìm thấy được sẽ là vua hoặc nữ hoàng của đêm tiệc. Khi miêu tả hồn ma Giáng sinh hiện tại, tác giả đã cho hồn ma tay cầm một ngọn đuốc rực sáng, trông hơi giống như một cái sừng dê. Nguyên văn là Plantis Horn, Cornucopia, sừng dê tuôn tràn hoa quả ngũ cốc là biểu tượng cho sự dồi dào thịnh vượng. Theo thần thoại Hy Lạp, chiếc sừng của con dê đã từng cho thần Zeus bú sữa khi bị gãy đi, thì hóa thành chiếc sừng thiên luôn tuôn tràn hoa quả. Chiếc sừng này có thể đáp ứng mọi mong muốn của người sở hữu nó. Ngoài ra, hồn ma Giáng sinh hiện tại bên hông còn dắt một bao kiếm rỗng kiểu cổ, đã rỉ sét. Không giống như hồn ma Giáng sinh quá khứ, trong dáng vẻ như một đứa trẻ, đến gặp Scrooge. Hồn ma Giáng sinh hiện tại có dáng vẻ to lớn, trông giống như con người bình thường, gửi lên hình ảnh ông già Noel Father Christmas Khi hồn ma xuất hiện cả căn phòng nhỏ của Scrooge tràn ngập những vật trang trí đồ ăn thức uống mùa lễ Giáng sinh và hồn ma cho Scrooge nhìn thấy những hình ảnh mừng Giáng sinh ở khắp nơi cùng với ý nghĩa cao cả của ngày lễ này Cũng có ý kiến cho rằng hồn ma Giáng sinh hiện tại nhà văn Dickens đã lấy cảm hứng từ hình tượng các vị thần trong thần thoại Hy Lạp và La Mã Tuy nhiên tác giả đã đưa vào hình tượng hồn ma Giáng sinh hiện tại những nét tiêu biểu thể hiện triết lý thiên chúa giáo chẳng hạn như chi tiết bên hông của ông ta dắt một bao kiếm rộng kiểu cổ đã rỉ sét chứ không phải là đeo gươm gợi lên ý tưởng lấy tình yêu thương làm bác ái để chiến thắng hung tàn hồng ma giáng sinh hiện tại còn nói ông ta có hơn một người anh em bởi vì hồng ma giáng sinh hiện tại chỉ tồn tại trên trái đất mỗi năm một lần trong suốt lễ giáng sinh theo truyền thống là mười ngày từ rạng sáng ngày 25 tháng 12 cho đến rạng sáng ngày 6 tháng 1. Do đó, hồ ma đến gặp Scrooge có 1.842 người Anh, tức là 1.842 mùa Giáng sinh đã qua, theo dương lịch. Bởi vì A Christmas Carol được xuất bản vào năm 1843, nên hồ ma ghé thăm Scrooge là hồ ma Giáng sinh hiện tại thứ 1843. Trong khi đó, chủ tiệm và các nhân viên của ông ta thật thà và niềm nở đến rỗi, Nếu trái tim tử tế của họ không được giữ chặt sau chiếc tạp dề mà lại phơi bày ra ngoài, thì những kẻ làm nhiệm vụ thị sát và lũ quả đói, nhân mùa lễ lạc như Giáng sinh, sẽ thừa cơ mà mổ khoét. Câu văn này phỏng theo ý trong vở Othello của William Shakespeare. But I will wear my heart open my sleeve. For now to pick it, I am that what I am. Tạm dịch là ta sẽ treo trái tim mình trên tay áo để lũ quả mổ vào. Cùng lúc từ khắp các ngã đường, góc phố, cua rẻ, vô số người nghèo mang bữa tối của họ đến các tiệm bánh mì để nấu giờ thức ăn. Sở dĩ có câu văn này là vì trong nhà của những gia đình nghèo chỉ có lò sưởi vừa dùng để sưởi ấm vào mùa đông, cũng là vừa để nấu ăn và làm nóng thức ăn, chứ không có lò nướng. Bởi vậy nhiều gia đình phải mang ngỗng hoặc gà Tây Giáng sinh đến tiệm bánh để nướng nhờ. Các tiệm bánh mì không được phép mở cửa bán hàng vào Chủ nhật và ngày lễ, nhưng lại được phép mở cửa vào những ngày này, đến người nghèo đến nấu nhờ bữa tối với một khoản phí nhỏ. Sở dĩ có đoạn đối thoại giữa Scrooge và hồ ba hiện tại về những ngày nghỉ lễ Giáng Sinh và chủ nhật là vì theo tín ngưỡng Thiên Chúa giáo, luật ngày Sabbat được đưa ra với ý nghĩa thứ nhất là để con người có thời gian nghỉ ngơi sau 6 ngày vất vả làm việc và thứ hai là để con người trau dồi đời sống tâm linh chứ không nhắm chi li đến những điều nhỏ nhặt được phép làm hoặc không được phép làm trong ngày đó. Năm 1836, Charles Dickens đã xuất bản một tập sách mỏng bàn về vấn đề thời sự có nhăn đề là Sunday Under Three Hats để chống lại Bill, người có ý định mở rộng những hạn chế vốn đã hà khắc của ngày chủ nhật nghỉ ngơi. Dickens cảm thấy những kẻ thuộc tầng lớp thượng lưu như Bill cố gắng kiểm soát cuộc sống của những người thuộc tầng lớp thấp hơn, ngụy tạo che đậy ý đồ đó bằng lòng thành kính tôn giáo. Chủ nhật là ngày duy nhất mà người nghèo và tầng lớp lao động có thể tận hưởng niềm vui bình dị mà tầng lớp trung lưu và thượng lưu đã tận hưởng trong suốt cả tuần. Trong A Christmas Carol, Dickens tiếp tục bày tỏ mối quan tâm này qua cuộc trao đổi giữa Scrooge và Hồn Ba Giáng sinh hiện tại. Một thư ký Bob chỉ kiếm được 15 Bob mỗi tuần, mỗi thứ Bảy chỉ đốt túi được có 15 cái tên hắn. Sẽ chỉ có câu văn này là vì Bob, tiếng lóng của người ở khu London, đồng siêu liên, Nên fifteen copies of his kreton Name, Bob's Nghĩa là 15 shuling Gia đình and ăn Wing sinh với Wing quay Vì gà Tây chưa được xem là món ăn truyền thống Vào Wang sinh ở Anh Quốc Mãi đến cuối thế kỷ 19 Thay vào đó Wang gà hoặc thịt bò nướng Và bánh pudding Là những món không thể thiếu Trên bàn tiệc Wang sinh Ôi Wang hơi nước nhiều quá Chiếc bánh pudding được lấy ra khỏi nồi dạc. Mùi nghe như ngày giặc dũ của cả nhà ấy Trong câu văn này đề cập đến cái nồi giặt, nguyên văn là copper, tức cái chậu lớn bằng đồng thau hoặc bằng sắt thường được sử dụng để luộc hay giặt quần áo. Bởi vì nhà Gretchen nghèo nên chậu giặt cũng được dùng để làm nồi hấp bánh pudding. Ngày giặt vũ, Washington Day, là một trong những sự kiện quan trọng ở các gia đình vào thời trị vì của nữ hoàng Victoria 1837-1901. Do việc giặt vũ thường mất nhiều công sức và cũng vì lý do kinh tế, nên không diễn ra thường xuyên, có thể chỉ một lần trong mỗi tháng. Trên đường về nhà, đó nói với anh rằng hy vọng mọi người đã trông thấy nó trong nhà thờ, vì vào ngày lễ Giáng sinh như vậy có lẽ họ mới mở lòng, vui vẻ nhớ đến những đứa bé tật nguyền như nó. Điều khiến cho những người què quặt cũng có thể đi được, còn người mù cũng sáng mắt ra. Câu nói này lấy ý tưởng dựa theo câu chuyện trong sách Phúc âm Mark, Chữa lành người mù tại hồ Bethsaacar và John, Hồ Bethesda thẩm quyền của Chúa giê Half of half a carton bằng 1 phần 16 pint hoặc 1,25 fluid ounce, tương đương với hai thìa súp. Trước khi ăn bánh pudding, người ta thường rưới một ít rượu lên mặt bánh và đốt phần rượu đó để làm cho bánh nóng lên và có mùi thơm. Rượu grog là một thứ rượu nặng pha với nước để uống, thường là nước nóng. Bởi đôi khi được trở lại làm trẻ con cũng tốt, nhất là giữa bầu không khí giáng sinh khi mà người sáng lập ra nó cũng chính là một đứa trẻ. câu này ý nói chúa giêsu hài đồng. trò chơi thế nào khi nào và ở đâu? theo my book of indoor games tạm dịch những trò chơi tập thể có thể chơi trong nhà của clarence squareman thì trò này được chơi như sau: một người tạm thời bước ra khỏi phòng trong khi đó các thành viên còn lại cùng lựa chọn đưa ra một từ bí mật để người kỳ đoán. Tốt nhất là từ có hai hoặc ba ý nghĩa khác nhau. Ví dụ như từ cần đoán là spring, nghĩa là mùa xuân, dòng suối, lò xo hoặc chỗ nhún của ván nhảy. Người đoán sẽ tuần tự hỏi, bạn thấy nó ra sao? How do you like it? Câu trả lời có thể là khô ráo nói về mùa, mát và trong nói về dòng suối, mạnh nói về lò xo và cao nói về chỗ nhún của ván nhảy. Câu hỏi kế tiếp là khi nào bạn cần đến nó? When do you like it? Câu trả lời có thể là khi tôi ở miền quê, khi tôi khác khi đồng hồ của tôi bị hỏng. Câu hỏi tiếp theo bạn cần nó ở đâu? Where do you like it? Trả lời là bất cứ nơi đâu, ở nơi khí hậu nóng bức hay trong đồng hồ. Người đoán cố đoán ra từ bí ẩn sau bất kỳ câu trả lời manh mối nào được đưa ra. Nếu đoán đúng, người đưa ra câu trả lời gợi ý sẽ trở thành người đoán trong lượt sau. Nếu đoán sai thì người đoán lại tiếp tục đoán từ khác. Đến cả thế giới này cũng phải tán thành ấy chứ, mặc dù cũng có vài người phản đối, cho rằng lẽ ra đáp án của câu hỏi, đó có phải là người thô lỗ gắt gỏng không? Phải là phải, vì việc người cháu đáp không đã khiến cho họ loại trừ đáp án là ông Scrooge. Trong câu này có ý chơi chữ đó là từ a bear, có nghĩa là người thô lỗ gắt gỏng, cũng có nghĩa là con gấu. Có thể là Fred đã hiểu nhầm đó có phải là con gấu không, nên cậu ta đã trả lời là không. Nơi mà những kẻ rỗng tuết tự phụ với thẩm quyền bé mọn của mình đã không khép chặt cửa và không xua đuổi hồn ma. Câu văn này phóng theo lời thoại Then the soft mortal, but man proved man rest in a little breath authority. Tạm dịch là, thay vì dán xét vào cây sim mềm ụt thì con người kẻ ngạo nghễ ngủ quên trên thẩm quyền bé mọn của mình. Trong vở kịch Measure of Measure, tạm dịch là ăn miếng trả miếng của William Shakespeare, Angelo, một quan tòa hà khắc được tạm quyền lãnh đạo thành viên, có ý tưởng cải cách hệ thống luật pháp xử lý những trường hợp trọng tội hiện thời. Thế là hắn ta bắt đầu thi hành những luật lệ đã bị lờ đi trong nhiều năm qua. Trong số đó có một điều luật, kết án tử hình đối với người thông dâm với phụ nữ chưa chồng. Vì không có đủ tiền, nên Claudio không thể tuân thủ đầy đủ các thủ tục công bố hôn nhân, đồng nghĩa với việc anh bị kết tội thông dâm với phụ nữ chưa chồng. Isabella, một nữ tu trẻ đang tìm cách cứu mạng em trai Claudio, nạn nhân đầu tiên của công lý do con người đặt ra. Cô đã đến gặp Angelo để xin được ân xá nhưng không được mà còn bị gã gẫm, hiến dân sự trinh tiết của mình. Cô so sánh công lý của trời với công lý bất nhân của Angelo. Ít ra thì chúa trời cũng chỉ giáng sự trừng phạt xuống những kẻ dưỡng dân, ương ngạnh và nhẫn tâm nhất. Thể hiện qua hình ảnh, xét đánh vào thân cây sồi xương sẩu chứ không đánh vào cây sim mềm út. Nhưng Angelo, kẻ dương dương tự đắc với thẩm quyền bé mọn của mình, quyền lực hữu hạn và tạm thời, lại ngạo nghẽ giáng đòn trừng phạt một cách bừa bãi ngay cả với cây si mềm như em trai của Isabella, qua mặt cả thẩm quyền của trời cao, khiến cho cả thiên thần cũng phải rơi nước mắt. Về hình ảnh hai đứa trẻ dốt nát và nghèo đói dưới áo choàng của hồn ma Giáng sinh hiện tại, A Christmas Carol được lấy ý tưởng từ những quan sát của Charles Dickens về hoàn cảnh sống của những trẻ em nghèo ở London. Vào thời gian đó, tình dục là cách tiêu khiển duy nhất của người dân nghèo. Kết quả là hàng ngàn trẻ sinh ra phải sống trong nghèo khó, môi trường sống bẩn thỉu, nhiều tệ nạn và bệnh tật. Năm 1839, có khoảng một nửa số người chết ở London là trẻ dưới 10 tuổi. Những trẻ còn sống thì lớn lên trong điều kiện không được học hành, không nguồn hỗ trợ và không có cơ hội để thoát khỏi vòng lẫn quẩn nghèo khó. Dickens cảm thấy rằng Cái vòng lẫn quẩn này chỉ có thể bị phá bỏ bằng biện pháp giáo dục, nên ông tích cực ủng hộ việc mở trường dạy miễn phí cho trẻ nghèo. Tuy nhiên, hầu hết trẻ nghèo vẫn không được đi học do nhu cầu sử dụng lao động trẻ em và do sự lãnh đạm thờ ơ của cha mẹ chúng. Vì ngay chính bản thân họ vốn quá khốn khó và không được học hành gì. Dickens nhắc đến những đứa trẻ này trong A Christmas Carol qua hình ảnh ẩn dụ là hai đứa trẻ song sinh chót nát và nghèo đói tác giả liên tục hỗ trợ cho chương trình giáo dục trẻ nghèo thông qua những tác phẩm của mình, nhưng chương trình phổ cập giáo dục chỉ diễn ra từ năm 1870, năm mất của ông. Vải trúc bâu là loại vải cotton trơn, một màu, dày hơn vải muslin Joe Miller là nghệ sĩ hài thời Victoria, Anh Quốc. Fading, tức là đồng Fading, tương đương với một phần tư penny. Rượu băng, smoking bishop, một loại rượu phân dùng trong giáng sinh được pha bằng rượu phan đỏ hâm nóng nước cam đường và một số gia vị sẽ chỉ có tên gọi là B-shop giám mục vì sắc tía của loại thức uống này total abstinence principle nguyên tắc hoàn toàn kiêng khem là chủ trương được những người không uống rượu tán thành ủng hộ ở đây tác giả có dụng ý chơi chữ người nghiện rượu kiêng tránh ma men còn true thì kiêng tránh những thái độ hành xử tệ hại Điều mà các hồn ma đến để chỉ rõ cho lão thấy và gửi gắm đến lão những bài học thâm thúy về cuộc sống. Nguồn cảm hứng từ tác phẩm A Christmas Carol Mùa xuân năm 1844, tạp chí The Parliament Magazine Luân Đôn Anh Quốc cho rằng chính tác phẩm A Christmas Carol đã khơi mào cho sự bùng nổ bất ngờ của hoạt động từ thiện ở Anh Quốc lúc bấy giờ. Tại Mỹ, sau khi tham dự buổi đọc sách vào đêm trước Giáng sinh ở thành phố Boston, Bàn Massachusetts năm 1867, Fairbanks đã quyết định đóng cửa nhà máy vào ngày lễ Giáng sinh, tức ngày 25 tháng 12, và gửi tặng cho mỗi công dân một con gà Tây. Vào những năm đầu thế kỷ 20, Hoàng hậu Na Uy đã gửi quà đến những trẻ tàn tật ở London, ký tên là Với tình yêu thương của Tiny Tim, With Tiny Tim's Love. Ngài Squire Brancroft, ông bầu nổi tiếng của sân khấu Anh Quốc, đã đọc câu chuyện này trước công chúng để gây quỹ cho người nghèo, với tổng số tiền là 20.000 bản anh.